chương một r ư ơ i mốt ngũ giai tinh hoạch thuộc sở hữu nay một màn ở thời khinh khinh cùng yến dương nơi này là như vậy phát sinh ở quý mặc n ô n cùng yến thần trong lòng đây là thời khinh khinh chớ đi chớ đi ta yêu ngươi à ngươi thế nào bỏ được rời đi ta yến dương nga bảo bối ta sẽ không rời đi ngươi ta cái này trở lại bên người ngươi được rồi bọn họ đều ác g i ế t lạnh nguyên bản đều tự tính kế hai người lập tức binh trừ thành kiến lựa chọn liên thủ xử lý ngũ giai tinh thần hệ tang thi sau cấp tốc đi đến đều tự nữ nhân bên người đương nhiên vẫn là quý mặc nôn tốc độ nhanh chút hắn có thể nháy mắt di động đồng dạng yến thần cũng không kém hắn có cao quả nhiên khinh thân bộ pháp tốc độ cũng chỉ so với quý mặc nôn chậm cái mấy tức mà thôi hai nam nhân bắt được chính mình nữ nhân s o đối diện cơ hồ lao ra hỏa hoa tiếp theo dây yến thần ôm yến dương trở lại bên kia ở trên đường sắc mặt phát t r ầ m khó coi nhường yến dương thành thật toa ở trong lòng hắn không dám núc đ í c h như vậy sinh khi yến thần nàng cũng không tưởng đánh lên đi quý mặc nôn rất tức giận phóng hảo thời khinh khinh cầm lấy nàng bờ vai ngươi thời khinh khinh hốc m ắ t tường đỏ trương há m ộ n hai chữ nhổ ra lao công trong phút chốc quý mặc nôn trong đầu như là châm sáng lạng yên hoa sở hữu hết thệ sinh khí ghen tị cảm xúc tất cả đều biến mất không thấy quý mặc nôn hắc bạch phân minh con ngươi vì thầm ngươi nói cái gì ta không nghe rõ thời khinh khinh đừng tưởng rằng oa không thấy biết ngươi lộ số quên đi vẫn là thỏa mãn đi lão công quý mặc nôn đem nhân gắt gao kéo vào trong lòng về sau liền như vậy k ê ờ thời khinh khinh một cái tắt đem nhân hất ra ngươi nghĩ đến mỹ yến thần giáo huấn hoàn yến, yến dương xem yến dương lui đầu bộ dáng có chút bất đắc di c h ấ n an vài cái đ ỗ n g nhiên nhớ tới tinh thần hệ tinh hạch cấp tốc hướng tử vong tang thi chạy vội mà đi cùng lúc đó quý mặc nôn cũng thuấn di đi qua hơn nữa giữa đường gặp hiến thần tự nhiên muốn giao thủ tăng thi là ta giết chết tinh hạch về ta hiến thần nghiến răng nghiến lợi ta cũng ra tay về ta quý mặc nôn hừ một tiếng ta tốc độ nhanh hơn người không năm giây hiến thần ra tay đón đỡ kia có ích lợi gì dù sao ta cũng ra tay hai người rằng co không g i ớ i ai có thể đều không đồng ý đem cái kia tinh hạch cấp nhường đi ra ngoài hiến thần suy nghĩ là có này tinh hạch hắn thần thức có thể càng thêm cường đại quý mặc nôn tưởng là giữa bọn họ vốn chính là kẻ thù này tinh hạch cho hiến thần trong khoảng thời gian ngắn hắn khẳng định đuổi không kịp đối phương cho nên vô luận như thế nào này tinh hạch cũng không có thể nhường hắn lấy đi hai người các hưu ý tưởng kết quả lại thần kỳ tương tự cho nên ra tay là lúc cũng không có dự phòng liệu y ý, ý ở trong xe mở to mắt hồi phục hảo dị năng sau cùng thời chi hành nói nói mấy câu nghe được thời chi hành là lĩnh mẹ nhiệm vụ l i ề u y lưu ý liền nói tạ ơn khi còn khen hắn vài câu thời chi hành vui vẻ nở nụ cười l i ề u y lưu ý liền muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống thế nào hoa nhỏ ngươi chiếu cố tiểu hành ta ra đi xem tình huống như thế nào hoa nhỏ gật gật đầu thốt y lưu ý liền tỉ l i ề u y lưu ý ẩn thân đi ra ngoài không đi cùng thời khinh khinh chào hỏi lại nhìn đến quý mặc n g ồ n cùng yến thần ở đậu thủ hơn nữa hai người bọn họ cách đó không xa có một khối tăng thi chạy nhanh di động đến thời khinh khinh trước mặt hỏi tình huống gì thời khinh khinh nhãn tình sáng lên yi yi yi yi người đi đem cái kia tăng thi tinh hoạch lấy đi lại chú ý an toàn a liều yi yi yi đối với có thể tiệt hồ yến dương cùng yến thần gì đó thực có hứng thú cho nên ẩn thân chạy tới thừa dịp hai người đánh nan xá khó phân là lúc đào ra tinh hoạch liền c h i ề u thời khinh khinh chạy học b lp lui đòi ổ.